Chứ cái đổi mặt nó vỡ lát bẹt như là trẻ đỗ đèn thế kia thì vẽ cái gì. Thế quản bác không còn cách nào khác à? thì chẳng phải tay nghề bác giỏi cơ mà. Thế, thế, thế quá giỏi thì giỏi đấy nhưng mà... Thế, thôi thì đánh phải làm chứ biết làm sao. Nói đoạn, lão hói gọi đám gia nhân vào bảo chúng nó bẩm với cụ Cố Hoàng xin một tấm hình hoặc là bạn vẽ cả gia đình nào đó.